Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3473 lòng hiếu kỳ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, còn đây là mạng nguyệt tộc bí thuật, uy lực tự nhiên là không phải chuyện đùa. Hơn nữa càng, lâm hiên càng là có thể cảm thụ cảm nhận được bất phàm của nó chỗ khác không đề cập tới chân linh hóa kiếm quyết chính là uy lực vô cùng. Nguyễn Linh Thiên Hỏa như là đến đại thành tình trạng đồng giảng không? Thể lẽ thường đo lường được truyền thuyết là có thể thí tiên pháp, thuật, lời nói không khách khí ngôn ngữ tiên nhân cũng không thấy được có. Thể so sánh hắn cao minh đến đến nơi đâu? Huống chi lâm hiên hiện tại đã trải qua tiến dai đến độ kiếp kỳ còn muốn muốn thay đổi chủ tu công pháp nọ mới khiếu ngu không ai bằng. Cho nên bất luận nọ Ngọc Đồng Trung đắc ghi chép như thế nào thần kỳ. Đối với Lâm Hiên cũng không có nhất định nửa điểm lực hấp dẫn. Lâm Hiên như thế, Nguyệt Nhi làm sao thường không phải. Nàng chính là A Tu La Vương chuyển thế. Tu La chân giải quy lực như thế nào, chích nhìn đương năm đó Bắc cực. Nguyên Quang Điện đánh một trận, A Tu La Vương đối mặt chân Tiên có thể dĩ nhất tròn tam. Làm như Tô La Vương chuyển thế người, Nguyệt Nhi cùng trước nhất thế. Giống nhau như đúc, cho nên với tình với lý, nàng đối với mặt khác. Thần thông càng thêm không có bất cứ gì tâm động. Nhìn rõ ràng là Ngọc Đồng, vợ chồng hai người cũng có chút hứng thú. Suy yếu nếu không có lực hấp dẫn, nó cũng không cần phải. Tiếp tục, tại nơi này đợi đi xuống. Lâm Hiên trong lòng như thế tưởng như thế tuy nhiên ngược lại vào. Thời khắc này giữa sân tình thế lại phát sinh biến hóa. Hai tên phân thần kỳ tu sĩ đánh nhau sống chết rất nhiều nhượng nọ. Ngọc Đồng rơi xuống tại trong lúc nhất thời tất cả nhân chú ý tất. Cả đều bị thu hút quá khứ. Nhưng không có người dám đưa tay đi nhặt. Bởi vì mọi người rõ ràng lúc này ai bắt được Ngọc Đồng giản ai liền. Sẽ thành là cái đích cho mọi người công kích thu hút tất cả nhân chú. Ý thậm chí là bảo phong sầu vũ công kích. Điểm này đám người nếu trong lòng có biết đương nhiên sẽ không ngu. Xuẩn đi tranh tiên hậu phát chế nhân mới là thông minh lựa chọn. Đạo lý là như vậy không sai có khả năng ngược lại vào thời khắc này. Nhất dung mạo không sâu sắc áo bào đen lão giả đột nhiên tiến lên. Trước một bước. Tay áo bào phất một cái, nhất đảo quang hà liền từ ốm. Tay áo trung hiện lên xuất ra, đem nọ ngọc đồng quyển quá. Biến khởi vội vàng, những này lẫn nhau e ngại tu sĩ không khỏi giận. Tím mặt, lớn mật, để xuống bào vật. Thật to gan, ngươi là ông cụ thắt cổ, ngại sống lâu đến sao. Trong lúc nhất thời, hô quát thanh âm nổi lên bốn phía, cũng khó trách. Bọn hắn kinh sợ bởi vì này áo bào đen lão giả bất quá ly hợp kỳ tại. Này nhóm tu sĩ trong thực lực xem như thấp kém vô cùng. Này dạng tiểu nhân vật, vốn là ai cũng sẽ không chú ý, không nghĩ tới. Hắn lại làm suốt này hành động kinh người. chúng tu sĩ kinh sợ rất nhiều tự nhiên sẽ không nhượng hắn thực hiện được. Nhưng nghe thấy tiếng xé gió đại phóng trước sau đã có vài tu tiên. Giả đem pháp bảo tế suốt. Còn có một chút nóng lòng không còn kịp nữa. Sử dụng bảo vật, dứt khoát liền thúc dục nổi lên sở trường pháp thuật. Dù sao bất quá chính là nhất ly hợp cấp bậc tu tiên giả, dở tay nhất. Chân gian giữa là có thể đem hắn oanh dết tới cảnh bã. Này ngoài ý muốn biến cố, tất cả mọi người không có để vào mắt tại. Bọn họ nghĩ đến bắt giữ nọ áo bào đen lão giả là dễ dàng dĩ cực chỉ. Có lâm hiên khóe miệng biên lộ ra mỉm cười ánh mắt của hắn tự nhiên. Xa người phi thường có khả năng so sánh, nhìn ra một chút không tầm. Thường đổ. Quả nhiên, nương theo như thế cười dài một tiếng truyền vào cách lộ. Tay theo sau xuất hiện khó có thể tin nổi một màn. Oanh! Nương theo như thế phủ văn dâng lên, nọ áo bào đen lão giả trên người. Đột nhiên linh quang đại phóng theo sau hơi thở của hắn so sánh vừa. Mới trở nên to lớn thập bội còn nhiều. Này nào có là ly hợp cấp bậc tiểu tu tiên giả. Rõ ràng là phân thần. Hậu kỳ đại thành nhân vật. Chỉ là hắn mới vừa rồi sử dụng cũng không phải liếm khí thuật. Mà là chuyên môn phong ấn pháp lực phù lục quái thuyết không được có thể. Đem nhiều người như vậy đã lừa gạt. Như không phải lâm hiên thần thức thực tại vượt qua hắn quá nhiều. Cũng kém điểm còn sót không có phát hiện. Chỉ là người này lá gan, vị miễn cũng quá lớn. Này trùng phu lục, phong ấm pháp lực cố nhiên có vô cùng tốt hiệu quả. Nhưng giải phong trình tự, lại phi thường phức tạp, hắn sẽ không sợ. Chính mình còn không có đem phong ấm giải trừ, liền khó hiểu chết ở. Chỗ này sao? Này căn bản là nã mệnh tại đánh cuộc, nhưng không quản như thế nào hắn. Thành công! Người này đắt là phân thần hậu kỳ, ứng phó trước mắt mấy người công. Kích tự nhiên dễ dàng dĩ cực. Cười dài thanh âm trung tế khởi nhất kiện hình thù kỳ quái bảo vật. Đến tột cùng là đao là kiếm cũng không có nhân nhìn rõ ràng. Nhưng uy, lực lại đương thực sự không tầm thường. Chỉ trước mắt, liền đem đối diện mà đến công kích ngăn trở theo sau. Chỉ thấy hắn tay phải nhất vũ, hướng tới trên người thiếp dán một. Cây phù. Bàn tay lớn nhỏ linh phù, chợt lói lướt qua liền không sai nhập thân. Thể của hắn không thấy theo sau sau lưng của hắn cũng là quang diễm. Đại phóng, một đôi khoảng trượng lớn hai cánh hiện lên xuất ra. Nọ hai cánh toàn bộ là từ quang diễm cấu thành đẹp mắt đến cực chỗ. Theo sau nhẹ nhàng một cái cả cái nhân liền hóa thành nhất đảo độn Quang biến mất không thấy. Không đúng cũng không phải hắn biến mất rớt mà là này độn quang tốt. Độ quá mức thái quá, so sánh độ kiếp kỳ tồn tại cũng không thua kém. Thậm chí vẫn còn đã có, phía sau tu sĩ mặc dù kinh sợ dĩ cực, lại căn. Bản vô phương đuổi theo. Cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật bất quá ngay lập tức công. phu áo bào đen lão giả có thể đoạt đến bảo vật, không chỉ có là bởi vì là. Thực lực không tầm thường, chuẩn bị cũng đầy đủ đến cực chỗ. Mà mượn cách loại. Này linh phù độn quang như thế nhanh chóng Những người khác đuổi không kịp Này sự tự nhiên cũng coi như thông báo cho Nhất đoạn rơi xuống Thiếu ra chúng ta đi đến sao Không ta thật cũng tưởng muốn nhìn một cái nọ đến tột cùng là cái gì Bảo vật Nhiều như vậy tu sĩ tranh đoạt Nọ áo bào đen lão giả thậm chí không Tiếc cam mạo mùi kỳ hiểm Những lâm hiên tại kinh ngạc rất nhiều đa Đa thiểu thiểu cũng có nhất điểm hứng thú Coi như là thỏa mãn một chút hào kỳ Đối phương độn quang Tại này chút nhân trong mắt Là lạc hậu Nhưng Tại Lâm Hiên trong mắt Lại cũng không có gì đặc biệt hơn người Nếu quyết định chủ ý muốn tìm tòi kết quả Lâm Hiên cũng không Hề Nữa nhiều hơn làm chỉ hoãn toàn thân thanh mang đại phóng Đem Nguyệt nhi nhất khỏa Sẽ theo sau đó bay đi còn đừng nói nọ nhân độn quang đương thực sự không tầm thường lâm hiên bay ước chừng khoảng một bữa cơm công phu mới nhìn thấy đối phương thật xa xuất hiện ở chân trời cuối cùng chỗ nọ nhân quay đầu lại tựa hồ cũng phát hiện có nhân đuổi theo kinh ngạc rất nhiều không khỏi cảm thấy lo lắng hắn hiện tại đồn quang chính là mượn phù lục đã trải qua đến cực hạn coi như tái như Thế nào cố gắng cũng không có khả năng càng thêm nhanh chóng. Nên làm cái gì bây giờ đi. Cái này ý nghĩ còn chưa chuyển xong. Tiếng giết truyền vào cái lỗ tai. Lâm Hiên đã trải qua theo sau chạy. Đến. ngã đến. Lâm Hiên cũng không nói nhiều. Nọ nhân đem thần thức thả ra. Lại được cảm ứng cũng là sâu không lường. Được. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi đều là như thế không sai. Độ kiếp kỳ hơn nữa lập tức hai cái. Áo bào đen lão giả lập tức hồn phi phách tán. Hắn hao tổn tâm cơ, mới cướp được bảo vật, nhưng nằm mơ cũng không. Nghĩ tới, phải loại kết quả này, người định không bằng trời định, ước. Chừng chính là đạo lý này. Trên mặt của hắn lộ ra nhất tia do dự, nhưng hai vị độ kiếp kỳ tồn. Tại, lại há là chính mình có khả năng tương đương, có khả năng cứ như... Vậy sao ra đi trong lòng lại không cam lòng dĩ cực tiến thối lưỡng. Nan là hắn giờ phút này tâm tình tốt nhất miêu tả. Tốt tại lâm hiên cho tới bây giờ không phải duy trì cường lăng nhục. Nhược đồ tay áo bào phất một cái nhất cái ngọc bình bay vút xuất ra. Đạo hữu nếu không bỏ lâm mố liền dùng này bình đan dược cùng ngươi. Trao đổi tốt lắm. Nọ nhân lăng lăng tiếp nhận vẹt nắp bình vừa nghe trên mặt lộ ra.